Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không hề che giấu Bà nhất cũng biết láng máng chồng mình có đào trẻ Nhưng bà không bận tâm lắm Vì bà là người đồng bóng, nửa hư nửa thực Bà tin chồng bà có đi đâu rồi cũng sẽ quay về Hôm nay đang lúc bận tâm về lá thư phong thủy Thì cô thư ký gọi Ông buồn giàu hỏi Có việc gì không Dung? Đầu dây bên kia cô thư ký đáp Anh ơi, có ông Thịnh Tổng giám đốc tập đoàn TKB báo là có hẹn với anh lúc 2 giờ. Chủ tịch nhất nhìn đồng hồ thấy đã quá giờ hẹn đến 20 phút nên vội bảo: "Em bảo với lão là anh có việc đột xuất không tiếp lão được, bảo lão cứ về đi, giờ anh sẽ anh sẽ gọi điện cho lão sau." Dứt lời ông cúp phone rồi lại cầm lá thư lên đọc tiếp. Xét theo ngũ hành thì hỏa khắc kim và nhất là khắc thủy, tốt nhất chỉ có hành mộc là làm lợi cho hành hỏa. Tư thuật của ông chủ tịch được hai điểm tốt. Thứ nhất là làm nhà đúng hướng nam. Tuổi giáp thì nam mạng là thuộc quẻ ly, hướng chính nam là vượng khí. Thứ hai là sau lưng có dòng sông ít sóng lớn, chắc ông chủ tịch cũng thừa biết chuyện ông huyện sĩ thời pháp thuộc cũng chỉ nhờ làm nhà trên bờ sông bảo định, gặp thế đất tốt mà trở thành giàu có cực kỳ. Tôi chắc ông chủ tịch chẳng mong giàu sang như thế đâu, nhưng lộc trời đang ban cho mình thiên mình cần gìn giữ để không phụ lòng trời. Ban làm việc của ông chủ tịch nếu nhìn về hướng đông thì cũng là đắc địa, sách xưa gọi là hướng thần tài của người rát tiền. Còn chung quanh nhà cần giảm bớt nước, giảm ngay càng nhiều càng tốt, thay vào đó là trồng nhiều cây xanh bởi vì mộc sinh hỏa. Cả nội thất cũng thế, hỏa khắc kim cho nên bỏ bớt các đồ dùng bằng kim loại, giường tủ bàn ăn, salon tiếp khách tất cả nên sắm bằng gỗ là hành mộc phù trợ cho hành hỏa của ông chủ tịch. Nói chung, mạng hỏa của ông chủ tịch cần tránh xa thủy mà bám lấy mộc như thế mới giữ thế lâu dài được. Ông nhất buông lá thư thừa người nhìn mông lung ra bãi cỏ chạy dài thoi thoải xuống mé sông. Toàn thân ông run lên vì giận, rồi ông lại cầm cái phong bì lên nhìn vào tên ghi ở góc phong thư và lẩm bẩm nói một mình: Trần Quốc Phong Đây mới đích thực là thầy phong thủy nhiều kinh nghiệm. Không ngờ cái lão Lâm Quan lại chỉ nọ mồm, kiến thức còn thua cả các ông này. Ông bỏ lá thư trên bàn, lấy cái gạt tàn đè lên rồi ngả người ra và nhắm mắt lại để suy nghĩ thêm về những điều vừa nêu ra trong bức thư. Ông lẩm bẩm nói nho nhỏ như tự nhủ nhắc nhở mình: Mộc sinh hỏa, thủy khắc hỏa, chỉ có mộc mới làm lợi cho người mạo hỏa. Ông giật thoát mình vì chưa gì ông đã thấy đúng quá. Tỉnh của ông là một tỉnh giàu có có cả lâm sản lẫn thủy sản. Bao nhiêu công ty khai thác gỗ mà ông cấp giấy phép đã mang lại lợi nhuận lớn lao cho họ và dĩ nhiên cho ông. Như thế thì đúng là mọc sinh hoạt, hay nói cách khác, ông chỉ phù hợp với bất cứ thứ gì có liên quan đến hành mọc. Trong khi đó, ngành đánh cá càng ngày càng lộn bại. Vừa dọn vào căn biệt thự này, ngay sau bữa tiệc Tân gia Linh Đỉnh ông đã phải đối diện với một nỗi khổ tâm và hết sức bực mình. Đoàn tàu đánh cá của ngư dân trong tỉnh của ông kéo nhau ra khơi, chưa được bao xa đã bị mấy cái tàu của Trung Quốc xông tới húc mạnh, đuổi vào bờ và thậm chí còn bắt cả ngư dân nhốt trên tàu của họ hơn một tuần lễ. Vì thể diện ông tức lắm, tình người lại càng giận điên lên và nhất là các chủ thuyền, các ngư phủ và thân nhân đồng loạt phản ứng. Nhớ lại chuyện đó, chủ tịch nhất đứng dậy lủi thủi đi lại đầu nhà, nhìn ra hồ nước mới thả sen chưa kịp nở hoa, rồi ông lại vòng qua bên hông bên kia ngắm khu trang trí toàn là nước mà ông vốn tâm đắc nhất vì quá đẹp và quá lạ. Sự còn cây cầu Nhật Bản xinh xắn ở mặt tiền nữa. Chả nhẽ mới vừa thiết kế được có mấy tháng, bây giờ lại cho người phá hết để trồng toàn cây. Tiền thì ông không tiếc Nhưng làm như thế thiên hạ sẽ chê ông phung phí và chắc chắn sẽ có đứa cười ông ngớ ngẩn. Nghĩ đến dư luận thiên hạ, ông sực nhớ lại lúc mới dọn vào nhà máy được được có 3 tuần đã có ngay một bài viết trên mạng tố giác ông lấy đất của nhà máy chiến thắng để xây nhà cho mình, căn nhà mà bài báo gọi là ngôi biệt thự siêu khủng của chủ tịch Vũ duy nhất. Bài viết có cái tựa đề hóm hình là Chủ tịch Vũ duy nhất đã chiến thắng, nhà máy dệt chiến thắng. Bài viết ấy lan đi rất nhanh, khiến người ta ùn ùn kéo đến và lấm lét ngó vào nhà ông. Ông tức lắm, nhà ông mà dám gọi là siêu khủng. Làm Chủ tịch tỉnh không lẽ không có cái... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net